Tứ và thập thất liếc mắt nhìn nhau, sau khi trao đổi bằng ánh mắt, thập tứ mới lên tiếng. Ta không biết ngươi đang dở trò gì, nhưng chúng ta cũng không quan tâm. Chỉ cần ngươi có thể cầm cự được đến trận thứ ba, chúng ta sẽ để ngươi đầu thân mỗi thứ một chỗ. Phó thư bảo cười nói, vậy được rồi, chẳng qua ta còn muốn nhắc nhở các ngươi lần cuối. Nếu như đã định ra quy của chiến đấu thì phải tuân thủ. Thập thất hừ lạnh nói. Hai tỷ mỗi chúng ta là người trọng tín. Trận thứ nhất ta lên trước. Cho dù ngươi giết ta. Tỷ tỷ của ta cũng sẽ không xuất thủ. Tuân thủ hứa hẹn. Đây chính là điều vô cùng quan trọng đối với sát thủ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà đến tận ngày hôm nay. Thập tứ và thập thất vẫn kiên trì muốn hoàn thành nhiệm vụ. Tuân thủ lời hứa. Thật ra cũng là một phần của tính mạng bọn họ. Thập thất quyết định tham gia trận thứ nhất. Thập tứ liền lui xuống đứng cách xa giáo trường. Khoảng cách chừng 200-300 bước. Cho dù lực sĩ bình thường cũng có thể ngăn cản trước khi nàng xông đến giáo trường xuất thủ. Càng đừng nói là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực như Tiểu Thanh. Đây rõ ràng đã thể hiện nàng muốn tuân thủ lời hứa rồi. Trong trường học chỉ còn lại hai người Phó Thư Bảo và Thập Thất. Vũ khí của ngươi đâu? Lấy vũ khí của ngươi ra, chúng ta bắt đầu thôi. Thập Thất lên tiếng. Phó Thư Bảo giang hai tay ra, nói. Đây chính là vũ khí của ta. Là ngươi tự tìm chết đấy. Mũi chân thập thất điểm mạnh lên mặt đất, một chút bùi cát sấy lên. Thân ảnh thập thất đột nhiên lao thẳng tới trước, tốc độ như gió. Cương thuần chắn trước ngực, còn đơn kiếm thì áp sát thuần, giống như độc xà tùy thời xuất động. Mặc dù thân trên vẫn bất động, Không có tư thế như đang lao đến thế nhưng tốc độ của nàng lại rất nhanh. Từ góc độ của phó thư bảo mà xét. Xông đến chém giết không chỉ có cương thuẫn và đơn kiếm trong tay thập thất. Còn có lực tràng cường đại cấp linh lực. Lực tràng trên người nàng phát ra vô hình mà áp xúc đến. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên trầm trọng dị thường. Luyện nguyên tố lực đã bị kích phát, đồng thời phát động. Lực tràng của luyện nguyên tố lực đột nhiên khuyết tán ra từ bên trong lực tràng cấp linh lực của thập thất. Giống hệt gió thổi qua mặt hồ, đem toàn bộ lực tràng cấp linh lực đẩy dạp ra. Còn chưa xuất thủ, nhưng thực sự thì Phó Thư Bảo đã cùng thập thất đánh qua một trận. Xét từ cường độ lực tràng lực lượng. Mặc dù lực tràng của thập thất là cấp linh lực, thế nhưng cùng giao phong với lực tràng luyện nguyên tố lực của Phó Thư Bảo lại không chiếm chút ưu thế nào. Tại phương diện này, Hiển nhiên luyện lực tràng mạnh hơn hẳn với lực tràng bình thường cùng cấp bậc. Còn một nguyên nhân trọng yếu nữa đó chính là linh tài mà phó thư bảo dùng để tu luyện đều là bảo bối linh tài cực kỳ hiếm có. Luyện lực chàng phó thư bảo không thua kém chút nào. Đột nhiên hắn sống lớn một tiếng. Không lùi mà tiến. trùng quyền đơn giản mà mãnh liệt đánh thẳng tới gương thuẫn của thập thất. Không đánh người lại đánh vào cương thuần bằng tinh cương bạch luyện, đây chính là khái niệm chiến đấu gì. Trong khoảnh khắc đó, hai người lao vào nhau chỉ trong nháy mắt liền va chạm. Ầm, tiếng vang trầm muộn vang vọng trong giáo trường, giống như tiếng sét đánh. Chỉ thấy thập thất tấn công trước tiên bị một quyền đẩy lui. Bị bị bị liên tiếp thối lui ba bước. Nhưng đây còn chưa phải là điều khiến mọi người giật mình. Khiến mọi người giật mình chính là cương thuẫn bằng tinh cương bách luyện trên tay nàng đã bị lóm xuống một khối. Rõ ràng đây là dấu quyền mà Phó Thư Bảo để lại. Quyền tay không của một người có thể đạt đến cường độ như vậy sao? Một phần nguyên nhân trong đó là nhờ thạch cha của Linh vẫn thạch cường hóa. Thế nhưng... Phó Thư Bảo biết chỉ như vậy còn chưa đủ để hắn khiến Mặt Viên Thuấn để lại vết lóm sâu như vậy. Nguyên nhân chính trong đó hẳn là vì hắn đã hai lần hấp thu hỏa nguyên tố tinh túy. Lúc nắm quyền đánh trúng Mặt Thuấn, một phần hỏa nguyên tố tinh túy theo quyền mà động. Dưới sự cường hóa của hỏa nguyên tố tinh túy và luyện nguyên tố lực, Viêm trùng quyền mới có thể tạo thành một kích lôi đình như vậy. Ý chí chiến đấu tăng vọt chưa từng có. Phó thư bảo hào khí thiên vân thân hình chợt động. Thừa thắng truy hích. Lại một lần nữa xuất quyền. Chẳng qua. Lần này nganh đón nắm quyền của hắn không phải là cương thuẫn bằng tinh cương bách luyện. Mà là kiếm quang so với thiểm điện còn nhanh mãnh hơn. Sát thủ trải qua khổ luyện bao nhiêu lần thập thất há có thể bị một quyền dò sợ hãi được. Sát kiếm thuật thủ tâm kích. Hổ cay gầm thép. Chính là để tăng thêm thanh thế. Một tia kiếm quang đột nhiên đâm thẳng về phía tim phó thư bảo. Vô cùng gọn gàng lưu loát. Cha re. 1609 2013 2111 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz chương 299ủy sưu tầm bởi lô Ki te ma át lướt Việt Nam biến quyền thành trưởng một trưởng vỗ lên mặt kiếm quét ngang một cái lập tức đánh lệch hướng kiếm Sau đó đầu vai phó thư bảo hút tới. Thuận thế vặn mình một cái, phó thư bảo xông tới, đuổi phải nâng lên, một gối đánh thẳng về phía bụng thập thất. Không cầu hoa lệ đẹp mắt, chỉ cầu đơn giản thực dụng. Lần này, ngênh đòn phó thư bảo chính là cương thuẫn và kiếm quang thứ hai. Cương thuẫn b. H. Nơ. Gơm. Bế đầu gối phó thư bảo. Đơn kiếm trong tay đâm vào không khí liền thu về. Kiếm phong ép xuống. Trực tiếp chém ngang sườn phó thư bảo. Đinh. Lại một tiếng vang trầm muộn. Dưới lực lượng va đập cực mạnh thân thể thập thất liền bị đụng lui. Đơn kiếm cũng chém sượt qua eo phó thư bảo. Tầng vải bị cắt đứt. Nhưng không có vết máu bắn ra, chỉ thấy tại phần lộ ra là một tầng nhuyễn giáp da rắn màu xanh. Đơn kiếm bằng tinh cương bách luyện trong tay nàng không ngờ lại không thể cắt đứt được nhuyễn giáp mỏng như cánh ve sầu này. Đáng giận, thập thất thầm cảm thấy tức giận, nhưng thân hình vẫn bảo trì cân bằng. Vội vàng đem cương thuẫn rời ra trước người. Đề phòng công kích của Phó Thư Bảo. Sự thật mà nói điều khiến thập thất lo lắng đã xuất hiện. Hai chân đạp mạnh lên mặt đất. Thân hình dựng thẳng. Giống như chim bay trên trời. Từ trên cao nhìn xuống. Nắm quyền vung lên. Nện xuống như bôn lôi. Lúc quyền còn trên không trung. Hỏa diễm vô hình bao bọc nắm quyền. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên nóng bỏng. Nắm quyền đánh thẳng, sóng nhiệt bức nhân. Đây là thức thứ ba trong thiết sa quyền tạp quyền cũng là thức có quy lực lớn nhất. Mặc dù vô cùng xấu xí, nhưng quy lực lại cực lớn. Thân thể thập thất bị đầu gối đụng lui. Rời khỏi mặt đất. Mặc dù chỉ cách chừng một thước. Nhưng lúc thân thể rời khỏi mặt đất, không có chỗ mượn lực, Phó Thư Bảo liền nắm bắt cơ hội đó tiến hành tấn công. Hơn nữa còn là một quyền vô cùng mãnh liệt. Trong lòng thất kinh thập thất lại đem Cương Thuấn nâng lên, ngay đón một quyền của Phó Thư Bảo nện xuống. Đinh! Cương Thuấn lại lần nữa chuyển đến tiếng vang trầm muộn, phột. Một ngụm máu tươi từ trong miệng bắn ra. Dưới lực lượng khổng lồ trùng kích. Thân hình thập thất liền bị đánh ngã sấp xuống giáo trường. Nhưng điều khiến nàng kinh hãi lại không phải bởi vì một quyền mang theo lực lượng khổng lồ của Phó Thư Bảo. Mà chính là lúc nắm quyền của hắn đánh lên mặt cương thuẫn. Từ trên thuẫn chuyển đến một luồng nhiệt lượng cực kỳ nóng bỏng. Cương thuẫn bằng tinh cương bách luyện bị đánh văng sang một bên. Nhìn cánh tay trái cầm cương thuấn Thập thất liền phát hiện bàn tay của nàng đã bị bỏng thương. Ngươi thua rồi đổi tỉ tỉ ngươi lên đi. Phó thư bảo cũng không có thừa thắng truy khích. Nếu như hắn tiếp tục xuất thủ lần nữa, thập thất tuyệt đối không thể chống cự. Thế nhưng thứ hắn muốn không phải là mạng của thập thất. Mà là tăng cường kinh nghiệm chiến đấu Nếu chỉ đơn thuần là muốn giết thập thất Vậy thì chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng Cũng không cần ra tay thì thập thất và thập tứ đã bị chém thành thịt vụn rồi Ngươi chẳng qua là dựa vào chỗ tốt của Nguyễn Sáp mới có thể thắng ta Có gì hay mà khoe khoang Thập thất lau đi vết máu bên khóe miệng từ trên mặt đất bò dậy Phó thư bảo chỉ cười, cũng không biện giải. Quả thực, vừa rồi giao thủ. Nếu như trên người hắn không có nguyễn sáp ra rắn, thập thất chỉ cần chém chúng eo hắn thôi thì ít nhất hắn cũng sách bụng. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn mất đi lực chiến đấu. Sát thủ tinh thông ám sát chiến đấu với một người mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy thì kết quả cũng không cần phải bàn nữa rồi. Chẳng qua. Phó Thư Bảo cũng chưa từng nghĩ đến việc lên chàng Không dựa vào bất kỳ biện pháp bảo vệ nào để đánh bại một sát thủ như thập tứ và thập thất. Mặc dù hắn chiếm ưu thế nhờ luyện nguyên tố lực. Nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không thể nào so với các nàng. Mặt khác. Kỹ năng chiến đấu của thập tứ và thập thất có tính tương đồng rất lớn. Không cầu hoa mỹ. Chỉ cầu đơn giản hữu hiệu. Cứ như vậy kỹ năng chiến đấu của hắn cũng không chiếm được ưu thế. Cho nên kết quả này cũng đã sớm nằm trong tư liệu của hắn. Thập thất lui ra sau thập tứ thượng tràng. Trên người của ngươi có bảo giáp ra rắn đao kiếm khó nhập. Ngươi cho rằng đây là một chàng quyết đấu công bằng sao? Thập tứ đối với tao ngộ của mũi mũi cảm thấy bất bình sâu sắc Chừng mắt nhìn Phó Thư Bảo rồi nói Phó Thư Bảo cười nói Vậy ngươi muốn thế nào? Thập tứ nói Rất đơn giản Ta biết bây giờ muốn ngươi cởi nguyễn sáp ra rắn là không thể Mà ta cũng sẽ không yêu cầu như vậy. Chẳng qua ta muốn đổi vũ khí. Đổi kiếm trong tay thành chiến trùy. Sắc mặt phó thư bảo liền có chút biến đổi. Đao kiếm không thể nhập. Nhưng chiến trùy nặng nề lại có thể tạo thành thương hại mà Nguyễn Giáp ra rắn không thể bảo vệ. Quả nhiên. Sát thủ kinh nghiệm dày dạn chỉ dựa vào việc lựa chọn vũ khí đã có thể nhìn ra trình độ Thế nào không dám sao Thập tứ lạnh lùng thốt khóe miệng của nàng cũng nhích lên một tia cười khinh miệt Phó thư bảo cười nói Không phải chỉ thay vũ khí thôi sao Có gì không dám chứ qua bên kia chọn vũ khí đi Giáo trường Hắc Thạch Thành có đủ 18 loại binh khí. Vũ khí chiến trùy cũng có mấy loại? Phân biệt là 40 cân, 80 cân, 160 cân và 200 cân. Đi đến bên cạnh giá đựng binh khí, thập tứ cũng không thèm liếc nhìn những chiến trùy hạng nhẹ. Trực tiếp chọn chiến trùy nặng 200 cân. Chiến trùy đều là một đôi. Hai cách là 400 cân. Sức nặng kinh khủng như vậy. Cộng thêm linh lực của nàng. Có thể tạo thành thương hại rất lớn. Cho dù chỉ là một kích tùy tiện chỉ e cũng nặng hơn 3000 ngàn cân. Có là châu bò mình đồng ra sắt cũng bị nện chết. Chỉ một kiện nguyễn sáp mỏng như cánh vơ. Sợi. To. To. Làm sao có thể cản được thương hại uy lực lớn như vậy Trận quyết đầu thứ hai trong giáo trường còn chưa bắt đầu Nhưng Chi Ni Nhã đã vô cùng lo lắng rồi Nàng chợt lên tiếng Chiến trụi nặng như vậy Nguyễn Giáp ra rắn trên người bảo ca không thể nào phòng ngự được Vừa rồi thập thất đã dùng kiếm chém chúng hắn Nếu Như Thập Tứ cũng khó hắn một chùy như thế, vậy còn không phải? Độc Mơ Nhi cười nói: "Ngươi nói nhảm cái gì đấy? Nếu Như hắn không nắm chắc thì làm sao dám để thập tứ đổi chiến chùy? Chúng ta cứ thành thật mà quan sát đi. Không phải ở đây có Tiểu Thanh hay sao? Nếu Như thập tứ thật sự uy hiếp đến tính mạng của Bảo Ca, Nàng chắc chắn sẽ xuất thủ. Hơi ngừng lại một chút, độc mơ nhi lại nói. Thật ra, ta ngược lại hy vọng Tiểu Thanh không có cơ hội xuất thủ. Chiến đấu như vậy, chúng ta không thể làm làm được. Chỉ có thông qua chiến đấu như vậy thì kinh nghiệm thực chiến của Bảo Ca mới được tăng cường. Chi ni nhã hiển nhiên có chút hoài nghi với thái độ bàng quan của độc mơ nhi. Dường như nàng còn muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Chỉ dùng ánh mắt quan tâm lặng lẽ nhìn về phía giáo trường. Thập tư sách đôi chiến trùy nặng tổng cộng 400 cân đi thẳng về phía trung tâm giáo trường. Nàng vừa cất bước thì sát khí đã dâng tràn. Giày đặc không tan Chỉ trong nháy mắt Bước chân từ chậm rãi trở nên nhanh chóng Cuối cùng trở thành bước chạy Dưới chân của nàng hình thành một tầng khói bụi Giống như một chiến mã thoát cương lao về phía địch thủ Quyết đấu sinh tử Khí thế chính là chỗ mấu chốt quyết định thành bại Giết người vô số Trong khí thế của thập tứ còn tràn ngập một loại khí tức tử vong Tra Re 1609-2013-2112 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz chương 291 thắng nhưng tiếc nuối. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam. Khí thế chính là khí tràng. Khí tràng của Phó Thư Bảo không có tính công dịch rõ ràng cũng không có tính chất phòng ngự cường đại. Nhìn như không có gì đặc biệt, bình thường phổ thông nhưng lại khiến người ta cảm thấy cao thâm khó đoán, có cảm giác thần bí, vô hạ bước sinh phong. Phó thư bảo vọt nhanh về phía trước, đột nhiên tiến tới phía thập tứ cách đó 14 thước. Bước chân sau đó sấm mạnh xuống đất, Lập tức cả một vùng đất cát rất nặng theo một cước của hắn bóng bốc lên cuồn cuộn ở về phía thập tứ như núi lớn. Một đòn tấn công này không lấy hỏa nguyên tố làm chủ đạo mà sử dụng thổ nguyên tố. Bốn loại lực lượng nguyên tố còn lại là luyện nguyên tố lực trợ giúp công kích không có liên quan gì tới thiết sa quyền của hắn. Trước kia Phó Thư bảo rất ít khi sử dụng công kích thuần túy bằng luyện nguyên tố lực. Hắn dùng nhiều nhất là truyền luyện nguyên tố lực vào trên song quyền, dùng thiết sa quyền mà mình thành thảo nhất để tiến hành công kích. Công kích thuần túy bằng luyện nguyên tố lực như thế này cũng là lần đầu tiên. Nếu cứ giữ phương thức chiến đấu cũ mãi thì chỉ có bị đánh. Lúc này hắn cần phải thay đổi quan niệm cố hữu, sử dụng phương thức công kích mới. Thập tứ đang lao như ngựa hoang tử cử ly mời thước tới. Không cách nào thu thế được. Trong nháy mắt sắp bị cả đám đất to như núi đánh lên người. Mọi người đứng xem đều cho rằng nàng nhất định sẽ bị tường đất này ngăn cản. Khiến quyền công kích chủ động lại rơi vào tay Phó Thư Bảo. Nhưng chỉ nghe dầm một tiếng, chiến chùy kia đã đập tới. Khí tràng lực lượng của nàng xé sách ngay đám bụi đất đã hoàn toàn bao vây nàng. Xuyên qua bụi đất đi ra, một đảo trùi ảnh đột nhiên đập thẳng vào ngực phó thư bảo. Quyện chủ động công kích vẫn nằm trong tay thập tứ. Thập tứ này còn mạnh hơn mùi mùi thập thất của nàng một chút. Trong lòng phó thư bảo thầm nghĩ, động tác cũng không chậm lại chút nào, không lùi mà tiến, vung quyền đánh tới. Một chiêu trùng quyền của thiết sa huyền trực tiếp đụng thẳng vào chiến trùy, cung, tiếng vang như kim loại va chạm với nhau. Hai luồng năng lượng lực lượng có tính chất bất đồng va chạm với nhau, vừa tiếp xúc một chút liền khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua cát đá bị cuốn bay. Thập thất trước kia đón một trùng quyền trong thiết xa quyền của Phó Thư Bảo liền bị đẩy lui ba bước. Thập tứ lại không lui một bước nào. Vô, chùi thứ hai lại đánh tới một lần nữa. Vẫn là thế như lôi đình vạn quân. Sự mạnh mẽ của thập tứ khơi dậy chiến ý trong lòng Phó Thư Bảo. Gặp mạnh càng mạnh. Trải qua sự cải tạo của vỏ ngoài linh vẫn thạch. Lại có năng lượng tuy tính của hỏa viêm. Hắn cũng không sợ đôi chiến chuỷ tinh cương trong tay thập tứ. Cung thanh thế vẫn giống như trước đây kình khí bắn ra bốn phía, đá bay cát chạy. Trong nhất thời, hai người giữa sáu trường quyền tới chuỷ đi tiếng va trầm chầm, chầm không dứt bên tay. Người đứng xem trên hát thạch thành bảo còn biết chuyện gì xảy ra nhưng những người ở trong nông trường và cửa khẩu dưới khe núi thì không biết. Còn cho rằng trời cao dáng xét. Dối rít tìm chỗ trốn rồi nhìn lên bầu trời. Đánh nhau cả nửa giờ, thập tứ càng đánh lại càng kinh hãi. Vung một đôi chiến trụi tinh cương 400 cân. Thể lực của nàng và năng lượng lực lượng tiêu hao phi thường lớn nhưng ngược lại phó thư bảo càng đánh lại càng nhẹ nhàng. Chiến ký cũng càng lúc càng thuần thục. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nàng cũng chỉ có cùng một kết cục như thập thất, đó là thất bại. Không có khả năng này. Chỉ là một luyện lực sĩ nguyên tố. Hơn nữa tuổi lại nhỏ như thế. Thực lực có hắn làm sao có thể chiến đấu với cả ta và mỗi mỗi ta mà vẫn bảo trì tinh lực ở trạng thái dư thừa như vậy được. Trong lòng rất kinh ngạc nhưng trạng thái không ổn của bản thân lại khiến thập tứ lo lắng không thôi. Thế nào, sắp hết sức rồi sao? Nhẹ nhàng cản một chùy của thập tứ, phó thư bảo cười nói. Vẻ tinh lực dư thừa của hắn cũng không phải cố ý giả vờ mà thật sự là thế Chiến đấu tới giờ này Hắn không hề mệt mỏi chút này Cũng không có hiện tượng tiêu hao luyện nguyên tố lực quá mức Nhớ lại tất cả đều là kết quả của việc hắn cố hết sức lai tạo giống lúa nước và huyến tâm bồ đào Nỗ lực lúc trước hiện giờ đã nhận được đền đáp rồi ta xem ngươi còn chống chọi được bao lâu nữa. Cắn hàm răng trắng bóc một cái. Thập tứ vừa bị đánh lui đột nhiên vung cao hai chiếc chiến trùy tinh cương. Từ trên cao ráng xuống. Âm âm đánh về phía phó thư bảo. Một kích này là một kích liều mạng. Đen chết sâu tắt của nàng. Để lộ hoàn toàn thân thể. Đồng thời lại chặn hết đường tránh né của Phó Thư Bảo. Bức hắn vào tham gia vào cuộc quyết chiến cuối cùng. Muốn đồng quy vô tận sao. Khóe miệng Phó Thư Bảo hiện lên một nụ cười khinh miệt. Hai chân đạp mạnh. Mượn phản lực của mặt đất và trường lực lượng. Đột nhiên vọt lên. Bay cao hơn thân thể thập tứ. Lập tức một tạp quyền trong thiết xa quyền suốt kích cuồng mãnh Tốc độ và lực lượng thường là điều quyết định để thay đổi thế yếu, phân gió thắng bại. Rầm! Tiếng chấn động như sấm sét truyền ra. Thân thể thập tứ giống như sao trời rơi xuống, dầm một tiếng liền đập lên mặt đất giống như thiên thạch. Phột! Miệng mở ra toàn bộ khuôn mặt không còn chút máu Thập tứ cũng phun ra một ngụm máu tươi Trận chiến thứ hai kết thúc Nếu như một tạp quyền cuối cùng của Phó Thư Bảo đập vào đầu thập tứ Thì nhất định kết quả sẽ là não bị đánh nát bét mà chết Nhưng hắn cũng không làm như vậy mà chọn chiến trùy tinh cương làm đối tượng công kích Cho dù như vậy Lực lượng mạnh mẽ truyền tới từ chiến trùy tinh cương vẫn khiến cho thập tứ bị nổi thương không nhẹ. Thập thất, ngươi cũng lên đi. Trận cuối cùng này hai tỷ mũi các ngươi cùng lên đi. Phó thư bảo cất giọng nói. Thập thất bước tới nói. Phó thư bảo, tên hèn hạ kia. Làm hai tỷ mũi chúng ta bị thương rồi mới đánh trận thứ ba với ngươi. Cho dù ngươi thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì đâu. Phó thư bảo chỉ cười cười, cũng không giải thích. Nếu như vừa tới đã để cho hai tỷ mũi này liên thủ thì giờ phút này sợ rằng té trên mặt đất là hắn chứ không phải là thập thất hay thập tứ đâu. Phương pháp thông qua thực chiến để cao năng lực và kinh nghiệm chiến đấu thì phải suy xét tới những chuyện như vậy. Cũng giống như uống canh nóng, nếu một hơi uống hết thì chết bỏng. Chỉ có uống từng hớp nhỏ thì mới khiến lưới và dạ dày không sao. Thập tứ bò từ trên mặt đất dậy. Đôi mắt vẫn lộ cừu hận như cũ. Máu trên khóe miệng rất bắt mắt. Tạo thành một hình ảnh vương. Út. Vinh. Quy. Quy. Đẹp thây lương lại vừa nanh áp. Tỷ tỷ, ngươi còn có thể chiến đấu không? Thập thất lo lắng nói. Thập tứ gật đầu. Chút tổn thương này còn chưa lấy mạng ta được. Nếu hắn đã tự đại cho rằng có thể thắng dưới sự liên thủ của chúng ta vậy thì cho hắn một bài học đi. Bài học của sát thủ chính là tính mạng. Sát kiếm thuật, hợp kích. Thầm hiểu trong lòng. phô to một tiếng. Thập thất hành động trước. Kiếm thuẫn tấn công. Không ngờ lại không hề có chút dấu hiệu tổn thương nào. Thập tứ tham gia hợp kích. Bởi vừa rồi mới bị thương nên không thể vung cả hai chiếc chiến trùi tinh cương. Chỉ cầm một chiếc mà thôi. Chỉ thấy chiếc chiến trùi tinh cương này đầy những vết nắm quyền. Vốn là hình cầu nhưng đã bị Phó Thư Bảo đánh cho biến dạng rồi Ngón tay búng ra Một đôi xài nha song kiếm đã xuất hiện trong tay Phó Thư Bảo Mặc dù hai sát thủ đã bị thương Nhưng hắn vẫn không dám khinh thường thuật hợp kích sát kiếm thuật này chút nào Trong giáo trường bóng người di chuyển nhanh như Nazi Mau lẻ như gió Kiếm quang trùy ảnh giao thoa kín kẽ như tường, tra, re, 1609-2013-21-12. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 292 lưu chuẩn đồng tâm 1. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma Việt Nam. 2 tỷ mũi thập thất và thập tứ phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Khiến phó thư bảo càng đánh càng kinh hãi. Hắn dựa vào sự sắc bén. Chém sắt như chém bùn của sài nha song kiếm mới miễn cưỡng chống lại được công kích như mưa bão của hai tỷ mũi này. Chẳng qua hắn cũng phải trả một cái giá nhất định. Trên người hắn đã có thêm ba vết kiếm. Nếu không phải có nhuyễn sáp ra rắn bảo vệ thì e rằng đã bị trọng thương ngã xuống đất rồi. Chẳng qua thế công như lôi đình của hai tỷ muội này bởi thương thế trên người nên cũng suy sụp rất nhanh. Thế tiến công chậm lại, phó thư bảo lập tức triển khai phản kích. Ngã xuống đi. Một kiếm đánh rơi chiến trụy tinh cương của thập tứ Phó thư bảo liền đánh vào bụng nàng. Trên người vốn đã có nổi thương. Hơn nữa vừa rồi công kích quá mạnh mẽ. Giờ chúng đòn. Thập tứ hử một tiếng liền ngã xuống đất. Không thể bò dậy được nữa. Tỉ tỉ. Kêu lên một tiếng bi thiết. Thập thất bay vọt tới. Lách người tới chặn lại. Phó thư bảo vung lưng kiếm chém lên lưng thập thất. Thập thất cũng ầm ầm ngã xuống, không bỏ lên được nữa. Trận quyết đấu thứ ba cũng kết thúc. Tiếng hoan hô chuyển từ trong hắc thạch thành bảo ra. Trong đó vui vẻ và lớn tiếng nhất là bốn nữ Bộc đông mai, xuân lan. Theo bọn họ thấy thiếu gia suy nhược ngày xưa đã thoát thai hoán cốt. Biến thành cường giả uy phong tám mặt rồi. Chẳng qua phó thư bảo lại không có chút tâm tư vui vẻ. Mặc dù hắn chiến thắng nhưng trên người bị tỉ muội sát thủ này chém chúng bốn kiếm. Nếu không mặc nguyễn Giáp ra rắn thì hẳn đã là phía bị thua rồi. Xem ra ta còn phải tiến bộ nữa. Trình độ thực chiến như vậy chưa lấy được Thiên Lạc Đan thì đã bị giết chết rồi. Phó thư Bảo thầm cảm thán một tiếng, cũng không hài lòng với kết quả như thế. Thật ra hắn yêu cầu với bản thân rất hà khắc rồi. Phải biết rằng hai tỉ muội thập thất và thập tứ liên thủ, cho dù lực sĩ cấp vĩnh hằng lực cũng có thể bị giết. Hắn có thể làm tới mức này đã là mạnh mẽ phi thường rồi. Có oh, không có. Oh. Đèn dầu im lặng cháy, ánh lửa bập bùng, bóng đèn nhảy múa trên tường. Trên bàn đầy cả một đống giấy tờ ghi chấp. Sau khi kết thúc quyết đấu, Phó Thư Bảo liền tiến vào trong thư phòng của hắn, ghi lại hết cả quá trình quyết đấu. Trong đó phần lớn đều là sát kiếm thuật của thập thất và thập tứ. Hắn phân tích gió ký xảo của từng cá nhân và ký xảo hợp kích. Mỗi chỗ quan trọng hắn đều dùng hình ảnh và văn tự ghi chép lại. Sau khi sửa sang và kết hợp tình huống chiến đấu thật, Phó Thư Bảo đã thu được kết quả rất đáng buồn lòng. Đó là kỹ năng chiến đấu của hắn không hoàn thiện. Khi đối mặt với đối thủ ngang cấp hoặc cấp thấp hơn thì hắn có thể thắng dễ dàng. Nhưng nếu gặp phải đối thủ cao cấp thì trong lúc nguy cơ sinh tử, hắn căn bản không thể chiến thắng. Tổng kết lại, bây giờ kỹ năng chiến đấu của hắn trước mặt một số cao thủ chỉ có thể xem là dưới trung bình. uy lực của thiết xa huyền đúng là rất lớn. chiến thức Tiến công và phong thủ lại đơn giản. Trước mặt đối thủ mạnh hơn. Một kích không thể tạo thành hiệu quả là hắn sẽ rơi vào thế bị động ngay. Nếu muốn thay đổi điểm này thì hắn cần kỹ năng chiến đấu cao cấp hơn nữa. Tú Lý từng đưa cho hắn xem qua một số đấu ký tương đối ưu tú. Sau khi dung nhập và sửa sang thiết xa huyền thì đã không còn giá trị nữa. Nhưng giờ ở một nơi xa xôi như hậu thổ thành đi đâu mà tìm được đấu ký càng cao cấp hơn để học đây. Hoặc là ta cần phải thay máu cho thiết xa huyền dùng phương thức của ta khiến nó mạnh hơn chăng? Nhìn một tập hình vẽ và chú giải dày cộp phó thư bảo âm thầm suy nghĩ... Hiện giờ sau khi hấp thu tinh túy của viêm hỏa linh tham, nắm tay của hắn khi đánh ra sẽ phát sinh bụi thế như thiêu đốt. Nếu như muốn tăng cường thì đây chính là một lựa chọn không tệ. Chẳng qua chỉ có tinh túy của hỏa diễm thì vẫn chưa đủ. Hỏa nguyên tố là linh tài cực đoan. Viêm hỏa linh tham ẩm chứa tinh túy của hỏa diễm. Như thế bốn loại linh tài cực đoan khác tất nhiên cũng phải ẩm chứa tinh túy của một. Thủy. Thổ và kim. Ngũ sắc nguyên tố hỏa của ta có thể luyện hóa được. Nếu như ta có thể tìm được bốn loại linh tài nguyên tố cực đoan khác. Luyện hóa tinh túy nguyên tố trong đó thì thiết xa huyền của ta sẽ biến thành một môn huyền pháp cực kỳ lợi hại. Ôi! Nhưng nghĩ sao hay quá? Thu được viêm hỏa linh tham đắt là một chuyện may mắn như dấm phải cứt chó rồi. Bốn loại tài liệu nguyên tố cực đoan khác có thể dễ tìm thấy như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài cười khổ. Thu thập ghi chép chiến đấu lại, phó thư bảo mới đi ra khỏi cửa. Người hắc thạch thành bảo cũng không bởi trận quyết đấu của Phó Thư Bảo mà có gì khác thường. Sáu chiến đội vẫn làm chuyện của bọn họ. Bảo vệ cửa khẩu, nông trường và mạch khoáng. Nếu không thì thay phiên tiến hành huấn luyện. Phó Thư Bảo sau khi đi đến giáo trường thấy đại đội tác chiến đặc chủng của độc mơ nhi đang tiến hành huấn luyện. Những nam nhân đến từ độc lang tộc đều hô to vang trời quyền tới cước đi, đau khiếm va chạm, không ra vẻ nửa điểm. Cảnh tượng cực kỳ kích thích. Dẫn đổi đi huấn luyện tất nhiên là độc mơ nhi. Cả người độc ma nữ bừng bừng anh tư chỉ huy huấn luyện có khí độ bất phàm, lại có vận vị rất riêng. Phó thư bảo không muốn quấy nhiễu đại đội tác chiến đặc trùng của độc lang tục huấn luyện trong trước mắt đã chuồn ra ngoài. Hắn đi ra khỏi cửa không bao lâu. Thanh thủy ở trên trạm gác cao nhất của hắc thạch thành bảo đột nhiên phóng xuống. Đi xa xa phía sau. Đóng vai trò của thị vệ. Nông phu tại nông trường đang bận rộn. Đại đội thợ khéo của Lưu Chuẩn cũng đang theo phương thức được hắn truyền thụ để vép huyến tâm bồ đào. Chẳng qua đi một vòng khắp nông trường, Phó Thư Bảo cũng không thấy Lưu Chuẩn đâu cả. Tất cả mọi thứ trên nông trường đều vận hành bình thường. Mạ non lên nhanh kinh người, mà huyến tâm bồ đào cũng phát triển nhanh chóng, không có việc gì khiến hắn phải quan tâm. Tự mình đi đến lán cỏ, tiến hành bồi dưỡng cây huyến tâm bồ đào con một lần nữa, hắn lại đi đến mỏ khoáng. Nông trường giao cho lưu chuẩn phụ trách, đó là vì nông trường có một số kỹ thuật cần có thợ khéo mới hoàn thành được. Mỏ khoáng giao cho đế thiếu vũ và chiến đội của hắn phụ trách. Đế thiếu vũ có sở trường giã luyện và chế tạo vũ khí. Điểm này dùng tới là phù hợp Còn chưa tới mỏ khoáng Từ phía xa nhìn lại đã thấy các công nhân nơi này đang bận rộn Gó đá phát ra những tiếng đinh đinh đông đông không ngừng Phía dưới mỏ khoáng là một sơn cốc bằng phẳng Một đám công nhân dưới sự chỉ huy của đế thiếu vũ Đang dùng các loại quảng kim loại chế tạo vũ khí Nơi này cũng rất náo nhiệt, trông vô cùng bận rộn. Cũng không cần ta quan tâm. Ta đi làm chuyện của mình thôi. Phó Thư Bảo cảm thấy rất thoải mái, vì vậy quay người trở về hắc thạch thành bảo. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất đối với hắn chính là hấp thu luyện hóa toàn bộ hỏa tinh túy ẩn chứa trong viêm hỏa linh tham. Hỏa tinh túy ẩm chứa trong viêm hỏa linh tham gồm có 6 tia nhỏ như tơ máu. Hắn hấp thu liên tục một phần mười sởi tơ đã khiến nắm quyền của hắn mạnh mẽ như vậy. Nếu hấp thu và luyện hóa toàn bộ thì sẽ đạt tới cảnh giới gì chứ? Đây là một chuyện đáng chờ mong phi thường. Cha Re 1609-2013-21-12 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 292 lưu chuẩn đồng tâm hay. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp. Việt Nam. Đi về phía hầm băng, không ngờ lại đụng ngay phải luyện thiên thử. Mà kỳ quái chính là trong vút chuột của nó lại đang nắm một gốc cỏ. Cây cỏ này kỳ lạ phi thường, mỗi lá đều trắng như tuyết. Ẩm hiện một cảm giác long lanh phát sáng Suy nghĩ một chút Phó Thư Bảo vẫn không nhớ ra Đã từng thấy loại cỏ như vậy ở đâu Không khỏi kỳ quái hỏi Luyện lão trong tay ngươi là thứ gì vậy? Đây là huyện Băng Thảo Hiếm thấy phi thường Chẳng qua lần trước chúng ta tới băng nguyên đảo Đã cướp được một gốc Ta cố ý tới phòng tài liệu Lấy ra cho chủ nhân đấy Luyện thiên thử nói, sau đó lại đưa cây huyền băng thảo này trôi nổi nhẹ nhành như lông về phía phó thư bảo. Chụp lấy huyện băng thảo cảm thấy trong tay mát lạnh trong lòng phó thư bảo lại càng kỳ quái. Ta dùng huyện băng thảo này làm gì bây giờ? Luyện thiên thử nói, chủ nhân là người trong cuộc nên không biết. Ta nhìn thấy ngươi quyết đấu với hai nữ sát thủ kia. Gia Huyền lại có nhiệt khí, liền biết ngươi đã tìm ra biện pháp hấp thụ hỏa tinh túy rồi. Hơn nữa cũng đã hấp thụ thành công một bộ phận rồi. Với tính chất cực đoan của viêm hỏa linh tham, vậy quá trình luyện hóa này sẽ khó chịu phi thường. Lượng hấp thụ cũng ít phi thường mà có cây Huyền Băng Thảo này có thể trợ giúp chủ nhân giảm thống khổ, đề cao lượng hấp thu. Phó thư bảo cười ha hả nói: "Đa tạ tấm lòng của luyện lão rồi. Chẳng qua không biết thứ này phải dùng như thế nào đây." Đúng là người trong cuộc không hiểu. Vừa tầm huyện Băng Thảo này cảm giác lạnh mát truyền ra từ nó, đáng ra hắn phải nghĩ tới tác dụng của nó mới đúng." Luyện Thiên Thử nói, "Cứ ăn vào là được, nhưng thứ này không thể ăn nhiều, một lần nhiều nhất chỉ được ăn một lá, rễ và thân cũng phải chia ra mà ăn. Nếu ăn nhiều quá sẽ có thể đông cứng nội tạng của chủ nhân đó." Phó thư bảo gật gật đầu. Ta biết rồi, luyện lão. Luyện thiên thử lại nói. Ta cũng đã xem qua cây viêm hỏa linh tham kia rồi. Bên trong tổng cộng có 6 điểm hỏa tinh túy. Một gốc huyện băng thảo này khẳng định là không đủ cho nên ta còn muốn tìm một gốc nữa về cho chủ nhân. Thời gian này ta rời khỏi hắc thạch thành bảo một chút. Phó thư bảo nói. Thứ này hiếm có như vậy, luyện lão đi đâu tìm được chứ? Nếu có nguy hiểm thì thôi đừng đi chậm với khó chịu một chút cũng không sao đâu. Luyện thiên thử nói, chủ nhân nghĩ là thời gian của ngươi có nhiều lắm sao? Mạc Kinh Vân và tử đảo mật nhân xã không phải loại bình thường. Ta đã quyết định rồi, chủ nhân chờ tin của ta đi. Ta sẽ về rất nhanh thôi. Nói đi là đi, Phó Thư Bảo còn chưa kịp sẵn dò gì thì thân ảnh luyện thiên thử đã biến mất trước mắt hắn. Chuột có đường chuột càng huống chi luyện thiên thử là luyện thú thử do luyện thiên quân tà nguyệt minh phong chế ra chứ. Nghĩ như vậy, lo lắng trong lòng Phó Thư Bảo cũng ít đi vài phần. Từ cửa vào trên mặt đất đi xuống, đi một đoạn là tới cửa nhà ngục dưới lòng đất. Nhìn thấy cánh cửa thép thật lớn đang mở rộng. Chiến sĩ độc lang tục vốn đứng ở đó giờ đã đổi thành hồng giáp thì vệ của Chi Ni nhã rồi. Chào cô ra. Mấy nữ thì vệ chào vang, khuôn mặt cũng lộ vẻ tươi cười khiến người ta có cảm giác ái muội Hồng Giáp thì vệ là thì vệ cận thân của Chi Ni Nhã có thân phận đặc thủ. Bởi vì quan hệ giữa hắn và Chi Ni Nhã cho nên hiển nhiên không gọi hắn là thiếu gia mà gọi là cô gia. Điểm này cũng không phải hiện tượng gì đặc biệt trong hắc Thạch Thành Bảo. Sao cửa lại mở thế này? Vốn nhìn thấy cửa mở rộng thì Phó Thư Bảo còn hơi lo tới tình huống phía dưới địa lao. Nhưng thấy bốn nữ hồng giáp thì vệ vẫn đứng yên lành ở cửa. Rõ là vô sự nên hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hả, là thế này, bởi vì Lưu Chuẩn đại đội trưởng đang ở bên trong. Một thị vệ trong đám hồng giáp thì vệ đáp, "Lưu Chuẩn đang làm gì bên trong chứ?" Phó thư bảo lại càng thấy kỳ quái hơn. Mấy hồng giáp thì vệ lại cười Nói, cô ra chúng ta không biết đại đội trưởng Lưu Chuẩn đang làm gì bên trong đâu. Người đi xem một chút không phải sẽ biết rồi sao. Đám nữ thì về bên cạnh chi ni nhã thích nhất là vừa cười vừa nói chuyện với phó thư bảo như thế này. Phó thư bảo lúc này mới tiến vào trong cửa lớn. Không có tình huống gì đặc biệt. Chỉ thấy Lưu Chuẩn đứng ở giữa phòng giam thập thất và thập tứ, đang nói chuyện gì đó với hai nữ sát thủ. Nhìn thấy hắn tiến vào, sắc mặt Lưu Chuẩn hơi thay đổi, có vẻ hơi ngượng ngùng, xoay người đi về phía hắn. Thiếu ra, ha ha ta. Lưu Chuẩn dường như muốn giải thích gì đó nhưng lời tới miệng lại không nói ra nổi. Phó thư bảo nhìn thần sắc kỳ quái của Lưu Chuẩn. Lại nhìn thập thất và thập tứ đang lạnh lùng liếc mình. Đột nhiên hiểu rõ một chút. Cười nói. Lưu Chuẩn đại ca, ngươi tới đây làm gì thế? Không làm gì cả, chỉ là. Không phải chuyện xấu thôi. Lưu Chuẩn bối rối nói. Phó thư bảo cười nói. Không có khả năng chứ. Không làm gì thì sao ngươi lại tới đây? ta tới xem vết thương của hai tỷ mũi bọn họ, đưa cho bọn họ ít thuốc chữa thương. Không có gì cả, chuyện này hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng hiệp nghĩa. Đúng chính là tấm lòng hiệp nghĩa. Lưu chuẩn nói năng đã hơi lộn xộn. Trong lòng phó thư bảo lại càng rõ ràng đi đến nói nhỏ. Lưu chuẩn đại ca, không phải ngươi thích hai tỷ muội sát thủ này đấy chứ? Chuyện này, đừng xấu hổ mà. Nói ra đi, có khi ta lại giúp được gì thì sao? Phó thư bảo suối dục Lúc này lưu chuẩn mới thở dài một hơi, sắc mặt ngượng ngùng nói. Sau khi huyết đấu với ngươi, phong tư của hai tỷ mũi bọn họ đã đả đồng ta hơn nữa tình cảm 2 tỷ muội bọn họ rất sâu tình nguyện chết thay đối phương. Lưu chuẩn tôn kính nhất là những nữ nhân trọng nghĩa như thế, cho nên cho nên. ta thừa nhận là ta thích 2 tỷ muội sát thủ nọ. Chẳng qua bọn họ giống như hai ngọn núi băng ta tới hồi lâu nhưng vẫn chưa đã động được nội tâm bọn họ. Thế là tốt rồi. Ta lại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thực sự thích bọn họ sao? Phó Thư Bảo nói. Lưu chuẩn gật đầu. Ta đã hơn 30 rồi. Tuổi này còn chưa lấy vợ sinh con thế đã là bất hiếu với cha mẹ rồi. Cho nên cũng đã muốn giải quyết sớm việc này, nhưng lại chưa tìm được đối thủ yêu thích. Bây giờ thật vất vả mới tìm được rồi. Nhưng tình huống lại như thế này, ôi! Yên tâm đi! Ta cũng muốn giúp cho câu chuyện vừa thấy đã yêu. Để về ta dạy ngươi vài chiêu. Phó thư bảo nói nhỏ. Hả? Cảm ơn thiếu gia. Sắc mặt lưu chuẩn lập tức vui vẻ hẳn. Trong mắt hắn thiếu gia chính là chuyên gia ở phương diện này. Có hắn chỉ điểm... Vậy không phải sẽ lập tức tới tay, cởi áo lên giường luôn sao? Chẳng qua chuyện này cũng không phải gấp gáp lắm, Ngươi đi về trước đi. Cũng không thể vì chuyện lấy vợ sinh con mà bỏ lỡ chuyện ở nông trường được. Vâng thưa thiếu gia, ta đi ngay. Lưu chuẩn cũng sảng khoái, vui vẻ ra về. Trong lòng phó thư bảo lại cười khổ chuyện này gọi là cái gì đây? Vô duyên vô cứ, vừa gặp đã yêu, lại đi yêu một đôi tỉ muội sát thủ song sinh. Nếu có một ngày hai tỷ muội nọ nổi ren hoặc là bất mãn gì đó, xiên một đao vào giữa hai đùi lưu chuẩn. Vậy không phải là bi kịch to lớn đã xảy ra rồi sao cha xe? 1609 2013 2113 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz chương 293 tác dụng của huyền Băng Thảo sưu tầm 7 Lunte ma át lớt Việt Nam 4 tù phạm có thân ph đặc thù nhìn phó thưảo ánh mắt không giống nhau trên giáo trường 3 trận quyết đấu mỗi trận đều thắng Mà đối thủ là thập tứ và thập thất đều là sát thủ chuyên nghiệp như vậy. Hình tượng phó thư bảo trong lòng bọn họ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia là loại người bụng đầy âm mưu rửa kế. Nhưng bây giờ vẫn là loại xấu xa bụng đầy âm mưu rửa kế. Nhưng tựa nhưng hắn lại có thêm một chút gì đó. Đó là thực lực. Ánh mắt phức tạp nhất chính là ngả mễ đại na. Phó thư bảo căn bản không phải là đối thủ của nàng, bị nàng đuổi khắp nơi. Nhưng bây giờ nàng đã biết. Nếu như lại lập lại lần nữa thì người bị truy đuổi khắp nơi tuyệt đối sẽ là nàng chứ không phải là hắn. Ánh mắt la kiệt có địch ý rất rõ ràng, lại lộ rõ vẻ hâm mộ và ven vép. Ánh mắt 2 tỷ mũi thập tứ và thập thất vẫn lạnh lùng như trước. Từ từ đi đến phòng giam của 2 tỷ mũi này. Đứng ở vị trí có thể nhìn thấy hai người. Phó thư bảo ngừng chân. Cười nói. Các ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta là vì không phục phải không? Yên tâm đi. Chờ các ngươi dưỡng thương tốt rồi. Ta lại cho các ngươi cơ hội, chúng ta lại quyết đấu lần nữa. Hừ, chẳng qua ngươi chỉ dựa vào một bộ bảo giáp xa rắn mà thôi, có thắng cũng không vẻ vang gì. Ngươi có gì gây gớm đâu chứ? Thập thất khinh thường nói. Phó thư bảo cười nói. Lần sau ta sẽ cởi bộ nguyễn giáp xa rắn kia ra đấu với các ngươi. Thần sắc của hai tỷ mùi thập tứ và thập thất hơi biến đổi. Cẩy bộ nguyễn sáp ra rắn kia ra. Như vậy rõ ràng là cho bọn họ cơ hội giết hắn. Trong hồ lô của hắn cuối cùng bán thứ thuốc xỉ đây? Đúng rồi. Lưu chuẩn đưa cho các ngươi đúng là thuốc tốt đấy. Mau dùng nó chỉ tốt thương thế trên người đi nhé. Bỏ lại câu nói này. Phó thư bảo cũng không nói gì thêm trực tiếp đi đến hầm băng. Thuốc trị thương Lưu Chuẩn đem tới còn để bên cạnh song sắt. Phó thư bảo đi đến lại nhìn thấy. Biết hai tỷ mũi thập thất và thập tứ không định sử dụng. Lời này của hắn sẽ khiến hai người này lấy thuốc trị thương của Lưu Chuẩn. Vì giúp đỡ một thủ hạ tán gái. Thế mà phải hứa chiến đấu không mặc Nguyễn Giáp ra rắn với 2 tỷ mũi sát thủ này. Phó Thư bảo cười khổ không thôi. Ai bảo hắn là thủ lĩnh chứ? Chẳng qua cũng không hoàn toàn là bởi lời hứa với lưu chuẩn. Nguyên nhân quan trọng hơn là nếu quyết đấu mà không lo về tính mạng thì làm sao có thể đề cao năng lực tác chiến sinh tử chứ? Mặt khác đời tới khi hai tỷ muội sát thủ này khỏi thương thế hẳn. Có thể quyết đấu lần nữa thì lực chiến đấu của hắn sợ rằng đã không phải như hiện giờ rồi. Đi đến trong hầm băng, khí lạnh âm 10 độ ẩm tới trong nháy mắt. Khí lạnh này giống như cả ngàn vạn mũi kim đâm sọt một cách vào toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể. Không dám chậm chế. Phó thư bảo vội vã đi đến trung ương của hầm băng, lấy viêm hỏa linh tham ra. Viêm hỏa linh tham vừa xuất hiện, nhiệt độ quanh thân thể lập tức tăng lên. Khối băng xung quanh cũng bị hóa tan nhanh chóng. Không có luyện nguyên tố lực duy trì, nhiệt độ của của hầm băng thật ra cũng không tăng lên nhiều. Bị ngăn bởi một tầng cửa sắt dày, cũng không tiếp xúc với không khí bên ngoài, khối băng còn không có hiện tượng hóa tan. Hiện giờ viêm hỏa linh tham đã xuất hiện, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, khiến cho băng tan rất nhanh. Phó thư bảo vội vận dụng luyện nguyên tố lực tiến hành duy trì hầm băng, khiến nhiệt độ của các khối băng hạ xuống thật thấp. Sau đó hắn mới cầm huyền băng thảo mà luyện thiên thử mang tới ra. Thứ này có thần kỳ như vậy thật hay không? Chẳng nhưng có thể giảm đau đớn khi tôi luyện hóa hỏa tinh túy mà còn có thể khiến ta hấp thu nhanh hơn sao? Nhìn huyện băng thảo trắng như tuyết, phó thư bảo cũng không tin lắm. Đếm kỹ một chút, một gốc huyền băng thảo này có bốn lá dài b 7y tấc và một đám rễ hắn chia toàn bộ Tây Huyền băng Thảo thành 6 phần cuối cùng nuốt một lá huyền băng thảo vào bụng Mảnh huyền băng Thảo vừa xuống bụng một dòng chảy lạnh léo liền lập tức chuyển tới khắp tứ tri Bách Hải của hắn ngay cả nhiệt độ do viêm hỏa Linh tham tạo thành cũng không triệt tiêuêu nổi cảm giác sét lạnh khiến hắn run xảy kia thứ này, Quả nhiên rượu dị. Chẳng qua với tính chất băng hàn của nó. Vừa hay có thể tiêu trừ tính chất viêm nhiệt của viêm hỏa linh tham. Xem ra có thể giảm đau đớn. Chỉ không biết là có tăng lượng thấp thu được không. Thầm nghĩ như vậy, động tác của Phó Thư Bảo cũng không chậm rãi chút nào. Ngay lúc đang lạnh run dậy. Hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa liền xuất hiện trên bàn tay hắn. Trải qua lần luyện hóa hấp thu hỏa tinh túy lần trước. Màu đỏ của ngũ sắc nguyên tố hỏa trở lên lờ mờ. Giờ khắc này vẫn có hiện tượng đó. Chẳng qua phó thư bảo toàn tâm toàn ý luyện hóa hấp thu hỏa tinh túy. Cũng không bận tâm tới biến hóa của nó. Hắn giống như một kẻ đói khát đã lâu, gặp một bàn đầy đồ ăn ngon, làm sao có thể không ăn to uống lớn được chứ? Mà chuyện phi thường huyện diệu liền xảy ra. Lần trước hấp thu và luyện hóa, một tia hỏa tinh túy lộ ra xong. Không khí quanh người hắn liền lập tức trở nên nóng bừng khó chịu. Mà khi hỏa tinh túy tiến vào cơ thể, máu hắn cũng có cảm giác như bị thiêu cháy càng khó chịu nổi hơn. Nhưng lần này dùng lá của huyền băng thảo rồi. Cảm giác này cũng biến mất. Thay vào đó là cảm giác ấm áp như ánh nắng tháng 3 vậy. Tháng 3 băng tuyết tan giã cây cối nảy mầm. Ánh nắng lúc đó là lúc ấm áp nhất. Chiếu lên người cũng khiến người có cảm giác thoải mái, uể hoài. Thời gian âm thầm trôi nhanh. Không biết đã qua bao lâu, hai mắt phó thư bảo mở ra cảm thụ tinh thí. Năng lượng luyện nguyên tố lực trong thứ vũ trụ minh mông, dường như có cảm giác ăn no căng bụng vậy. Mặt khắc huyết mạch toàn thân hắn thoải mái. Cơ thể tràn ngập sức sống. Xương cốt mạnh mẽ, toàn thân giống như biến đổi thành một người mới vậy. Nhìn lại một tia hỏa tinh túy trong viêm hỏa linh tham, phó thư bảo lập tức kinh ngạc ngẩn ra tại chỗ. Lần luyện hóa và hấp thu này, thể tích của nó đã giảm đi một nửa. Thế này, lần này không ngờ ta lại hấp thu được nhiều như vậy sao? Sao? Cả nửa ngày phó thư bảo cũng chưa bình tĩnh lại được Trong lòng hắn cũng hiểu rõ Luyện thiên thử quả nhiên biết một số chi tiết nghiên cứu của luyện thiên quân tà Nguyệt Minh Phong Nếu không cũng sẽ không biết huyện băng thảo có thể phát huy tác dụng lớn như vậy Cứ tiếp tục thế này 6 phần huyện băng thảo có thể trợ giúp hắn hấp thu ba tia hỏa tinh túy Nếu luyện thiên thử tìm thêm được một gốc nữa thì hắn có thể hấp thu toàn bộ hỏa tinh túy bên trong viêm hỏa linh tham. Nửa giờ sau phó thư bảo mới bình tĩnh trở lại được. Khởi động luyện nguyên tố lực. Phát ra từ thứ vũ trụ. Chuyện tới nắm quyền trên tay phải. Sau đó lập tức đánh về phía một khối băng. Xèo xèo. Một quyền ở trong không trung, vận hành đã sinh ra hơi nước rất rõ ràng bên trong không gian băng giá này. Bởi vậy cả cánh tay hắn giống như một cánh tay thép vừa được rèn trong lò vậy. Ầm, um, một quyền vang vọng. Vụ nổ vang không xảy à như hắn nghĩ. Khối băng và cả mấy khối gần nó trong nháy mắt bị đánh nát bấy, sau đó hóa khí. Một quyền lần này đã mạnh hơn hẳn một quyền trước kia rồi. Đứng lặng ra nhìn một quyền của mình, phó thư bảo lại ngẩn ra một hồi nữa mới bình tĩnh trở lại, cười nói. Chẳng lẽ ta đã đánh giá thấp bản thân rồi? Đưa nội dung mới vào trong thiết xa quyền. Chuyện này thật ra ta có thể đợi hấp thu hoàn toàn hỏa tinh túy rồi đi làm cũng được. Cha re! 16 2013 21 .13. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 294 đột nhiên đột phá 1 Sưu tầm bởi lô kinh tè ma ác Việt Nam Hấp thu toàn bộ hỏa tinh túy Uy lực một quyền của hắn sẽ mạnh hơn rất nhiều Lúc đó lại căn cứ vào thực lực của mình Mà đưa thêm nội dung vào Không nghi ngờ gì nữa. Chính là một sự lựa chọn sáng suốt. Vung lên một cái, luyện nguyên tố lực lấy thủy nguyên tố làm chủ đạo lập tức tác dụng lên khối băng vừa bị đánh hóa khí. Một khối băng nặng ít nhất 700 cân liền tụ lại trên mặt đất. Vị trí của nó vừa vặn nằm tại chỗ khối băng bị đánh tan. Thu viêm hỏa linh tham vào trong luyện thiên chứ vật giới. Phó thư bảo đi ra khỏi hầm băng. Phó thư bảo vết thương của tỉ mũi chúng ta vài ngày nữa là khỏi hẳn. Lúc đó người quyết đấu với chúng ta chứ. Vừa thấy phó thư bảo thập tứ vội vã đi đến sát song sắt cất tiếng hỏi. Phó thư bảo nói. Chờ các ngươi khỏi hẳn rồi ta sẽ sắp xếp. Ngừng lại một chút, hắn lại nói Lần tới không cần chia ra đánh Chúng ta chỉ đánh một trận thôi Tỉ muội các ngươi cùng lên nhé Tại sao lại có lòng tin như vậy? Thập tứ ngẩn ra vì sự tin tin rất mạnh của Phó Thư Bảo Chẳng lẽ thực lực của hắn lại tăng lên rồi? Sao có thể chứ? Phó Thư Bảo thay tỷ muội chúng ta Sắc mặt thập thất hơi kỳ quái. Thay tỉ mũi chúng ta cảm ơn các người tên lưu chuẩn kia nhé. Dược liệu trì thương của hắn đúng là linh dược hiếm có. Phó thư bảo cười nói. Lưu chuẩn là luyện lực sĩ. Linh dược luyện chế giác tất nhiên là không đùa. Mà quan trọng là một phần tâm ý của hắn kia. Tỉ muội các ngươi hiểu được là được. Ha <cười> ha. Hôm nay chúng ta nói tới đây thôi. Lần sau quyết đấu lại bàn tiếp. Muốn mai mối cho người khác thì không thể gấp gáp được. Cần phải có kỹ xảo. Ngươi có ý gì? Thập tứ ngạc nhiên hỏi. Đợi tới lúc đó hãy tính. Cứ dùng dược liệu của hắn dưỡng thương đi. Phó thư bảo đi liền. Hai tỷ muội sát thủ đứng ngẩn ra nhìn bóng lưng Phó Thư Bảo. Trong mắt hai người đầy vẻ mê hoạt. Được người của tử đảo mật nhân xã bồi dưỡng cho tới bây giờ còn chưa có kinh nghiệm yêu đương. Tại phương diện này. Hai tỷ mũi này tất nhiên là gà mờ. Làm sao có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Phó Thư Bảo chứ? Phó Thư Bảo. Ta cũng muốn đánh với ngươi. Khi Phó Thư Bảo sắp sửa ra khỏi cửa địa lao, ngả mễ đại na đột nhiên thu đủ dũng khí gọi Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo quay đầu lại. Ngươi sao? Trước kia đúng là ngươi mạnh hơn ta, nhưng bây giờ sợ rằng ngươi cũng phải tự biết mình rồi. Ngươi còn xa mới là đối thủ của ta. Đánh với ngươi... Ngươi có tư cách đó sao? Bị miệt thị như vậy, trong mắt ngả mễ đại na thoáng hiện vẻ hận thù, nhưng rất nhanh à đã ẩm giấu đi. À cười nói, ta biết bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta có thể cùng đánh với hai tỷ muội bọn họ. Thế nào, không dám phải không? Một đôi tỉ muội sát thủ song sinh đất là cực hạn hắn có thể thừa nhận rồi. Nếu như có thêm một luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực là ngả mễ đại na nữa thì tuyệt đối không thể chiến thắng. Phó thư bảo lắc lắc đầu cười nói. Ngươi đang nằm mơ à. Ngươi cho rằng chỉ nói khích là ta sẽ rơi vào bấy của ngươi sao. Ngươi cứ trung thực mà đợi trong lao đi nhé. Cửa sắt âm âm đóng lại. Ngả mễ đại na cười khẽ tiếng nói nhỏ tới mức chỉ mình ả nghe thấy. Người như ngươi thì một phép khích tướng đơn giản tất nhiên không thể lừa ngươi vào chồng. Nhưng chúng ta cứ chờ xem. Ngươi nhất định sẽ chủ động tìm tới ta. Hừ. Đáng tiếc Phó Thư bảo không thể nghe thấy tiếng nói này. Có không có. Trước mắt đã qua thời gian 6 ngày Hắc thạch thành bảo vẫn luôn bình tĩnh Thời gian 6 ngày này Một gốc huyền băng thảo đã bị tiêu hao sạch Phía trước hấp thu được ba tia hỏa tinh túy Huyến tâm bồ đào thuần chủng trong lán cỏ Tại nông trường cũng đã nảy mầm Phát triển thành cây non Ngày thứ bảy luyện thiên thử trở về Nó mang theo cây huyền băng thảo thứ hai. Huyện băng thảo mặc dù chân quý nhưng cuối cùng cũng không phải là linh tài cực phẩm như viêm hỏa linh tham. Với thủ đoạn của nó, muốn tìm một hai cây cũng không quá khó. Có cây huyền băng thảo thứ hai này, ngay trong ngày Phó Thư Bảo Liên lợi dụng huyện băng thảo luyện hóa và hấp thu hỏa tinh túy. Thời gian như thôi được. Lại sáu ngày nữa trôi qua. Tối hôm đó, hỏa tinh túy bên trong viêm hỏa linh tham chỉ còn lại nửa tia. Phó thư bảo luyện hóa hấp thu cũng đã tới lần cuối cùng rồi. Hỏa nhiệt và băng hàn dung hợp triệt tiêu lẫn nhau chỉ còn lại ánh mặt trời mùa xuân tháng 3 ấm áp. Cảm giác này đã trở thành quen thuộc. Ngũ sắc nguyên tố hỏa của Phó thư Bảo tham lam cắn nuốt nửa tia hỏa tinh túy kia, cũng đưa năng lượng hỏa nguyên tố cực đoan vào trong thứ vũ trụ của hắn. Ngay trong một khắc bất ngờ, đột nhiên thứ vũ trụ của Phó thư Bảo chấn động kịch liệt. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy thứ vũ trụ của hắn hình như tỏa ra huyền quang năm màu, ủy dị phi thường. Sau đó, Năng lượng nguyên tố trong thứ vũ trụ bất ngờ tiến hóa, ngưng kết thành một khối huyền tinh 5 màu. Lực sĩ nắm giữ thủy nguyên tố. Ví dụ như tố lý. Sau khi tu vi lực lượng đạt tới cấp linh lực thì thứ vũ trụ của hắn sẽ xuất hiện tinh thể năng lượng màu trắng. Mà lực sĩ nắm lực lượng hỏa nguyên tố. Tu vi lực lượng của hắn đạt linh lực thì thứ vũ trụ sẽ kết tinh thể năng lượng màu đỏ. Lực sĩ thổ nguyên tố sẽ là màu nâu vàng. Kim nguyên tố là màu đen. Một nguyên tố là màu lục. Mà luyện lực sĩ cấp linh lực thì sẽ là huyền tinh năm màu. Có thể cảm thấy rõ ràng sự tồn tại của huyền tinh năm màu trong thứ vũ trụ. Thể tích của nó ước chừng ba ngón tay Vô cùng chân thật Phó thư bảo kinh hãi khó tin Mặc dù hắn nằm mơ cũng không ngờ được Luyện hóa hỏa tinh túi trong viêm hỏa linh tham Tu vi lực lượng của mình lại có thể tiến bước thần tốt như vậy Từ nguyên tố lực tầng 3 trực tiếp đạt tới cảnh giới linh lực tầng 1 Sự thật là dựa theo tính toán Hắn còn phải hấp thu hết năng lượng còn lại trong linh vấn thạch thì mới có thể đột phá chướng ngại. Tiến vào cảnh giới linh lực. Cả một thời gian này, mỗi đêm trước khi ngủ, hắn cũng không hề bỏ sót một lần này. Sử dụng thạch hạt linh vấn thạch tiến hành tu luyện cường hóa. Nhưng không ngờ là chỉ luyện hóa hỏa tinh túy ẩm chứa trong một gốc viêm hỏa linh tham này mà hắn đã sớm đạt được mục tiêu tu luyện. Mặc cho dù người ta khó có thể tin được nhưng viêm hỏa linh tham được xưng là linh vẫn thạch trong giới thực vật. Ta đoạt được gốc cây này có khả năng là linh sâm vạn năm. Hỏa tinh túy ẩm chứa trong đó hiển nhiên không thể dò xét được. Có tác dụng lớn như vậy, tu vi của ta đột nhiên tăng lên cũng là chuyện rất bình thường thôi. Phó thư bảo thì thảo tự nhủ. Sau một khắc, tâm thần hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút. Tu vi lực lượng tăng lên, không biết ngũ sắc nguyên tố hỏa sẽ biến hóa như thế nào đây?